Trường 2. Dấu hiệu tán thành hay phản đối Nếu anh ta có thích điều đó hay không Chỉ có một điều tệ hơn một việc người Chỉ có một điều tệ hơn việc một người không biết mình thích gì và ghét gì Đó là anh ta thích và ghét nhưng lại không có can đảm nói ra những điều đó Tony Radan Đã bao giờ bạn gặp một người mà bạn không thể hiểu biết được cô ta cảm giác như thế nào với chủ đề bạn đang nói không Nếu qua đó bạn quen đang trải qua cho một chuyện tồi tệ mà không muốn cho bạn biết Khi giải thích một chiến lược phát triển mới cho đồng nghiệp Anh ta chẳng hé răng đến một lời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 Thủ thuật, thuật này sẽ được trình bày tiếp ngay đây cũng tương tự với quá trình nói trên bởi vì tất cả những kỷ niệm của chúng ta đều để lại ấn tượng nhất định nên những sự vật và sự việc trong cuộc sống của mỗi người và có thể tạo lên những phản xạ có điều kiện Bạn có biết nhà khoa học Nga, Pablo, Pavlov đã rút ra những kinh nghiệm gì từ các thí nghiệm không? Các chú chó trong thí nghiệm của ông đã tiết ra dịch vị khi nghe tiếc, khi nghe tiếng ông đi vào phòng Chúng nhận biết được rằng sự xuất hiện của Pavlov có nghĩa là chúng sẽ được cho ăn và liên tưởng Pavlov với thức ăn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 đã tách những người tham gia thử nghiệm thành các nhóm riêng biệt, đưa cho họ cả bút màu xanh những bút màu bè để họ chọn bút nào đi với nhạc nào. Cụ thể là nhạc dễ chịu, là nhạc phim, race, còn nhạc khó chịu là nhạc truyền thống của Ấn Độ. vào cuối buổi thí nghiệm, những người tham gia được thông báo họ có thể giữ một loại bút làm kỷ niệm và họ đã chọn cách giữ lấy những cây bút tương ứng với âm nhạc họ thích theo tỷ lệ 3,5 trên 1. Một câu trình nghiên cứu khác cũng mô tả hiện tượng tương tự được wiki tiến sĩ tại Đại học Washat, Ba Lan. Trong nghiên cứu này, các sinh viên trở qua một cuộc phỏng vấn với một nhà nghiên cứu sinh và trả lời câu hỏi về tên họ và thứ tự ngày sinh của mình. Khi một sinh viên hỏi lại, thứ tự ngày sinh có nghĩa là gì? Người đó hoặc sẽ bị người phỏng vấn mắng vì không chịu nghe ký hướng dẫn hoặc sẽ được trả lời một cách chung chung, vô thưởng mô phạt. Sau đó, các sinh viên sẽ được hướng dẫn qua một căn phòng khác và lộn lại mảnh giấy cho bất cứ nhà nghiên cứu nào đang không bận việc. Thực tế thì cả hai nhà nghiên cứu trong phòng đều không bận gì, thế nhưng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 quan sát cảm giác của đối tượng với tác nhân này nếu đối tượng thể hiện quan tâm thích thú của người anh ta, đối tượng tốt với chuyện đã xảy ra trước đó, còn nếu ngược lại anh ta biểu lộ cảm xúc không hề thích, thì bạn có thể chắc chắn rằng anh ta đã phạm sai sai lầm trong quá khứ. ví dụ thực tế bạn là nhà hòa giải đang cố gắng thu xếp mối quan hệ bất hòa giữa hai bên sau những thương lượng dài dẳng dài dằng dặc mà chưa tới đi tới kết quả bạn gặp rắc rối vì không thể đọc nổi suy nghĩ của cả hai trên bàn đang đặt một cây bút màu xanh sau cuộc họp bạn đề nghị hai bên ký vào một văn bản hoàn toàn không liên quan tới vụ việc tranh chấp việc ký của mỗi bên đều diễn ra độc đập với nhau và kéo dài trong vài phút để tránh việc có những có người chấp thuận hay có người phản đối mỗi bên sau khi ký xong đều đưa lại bút cho ban mỗi lần đề nghị học ký bạn sẽ hỏi họ thích bút xanh hay bút đen giả sử rằng các loại bút này đều có những chức năng như nhau chỉ khác biệt về màu sắc thì bên cứ khăng khăng chọn bút màu đen sẽ là bên có cảm nhận không tốt về bút màu xanh tức là với cuộc thương lượng diễn ra trước đó ngược lại. bên vui vẻ những bút màu xanh này có thể độ tích cực với chiếc bút và dĩ nhiên là cả hai cuộc họp trước đó. Chiến thuật trắc nghiệm tâm lý này có thể áp dụng vào với vô vàn những cặp liên tưởng khác nhau, nó có thể giúp bạn có những đánh giá sắc sảo về tâm lý của đối tượng. Ví dụ thực tế, một người đang lắng nghe bạn thuyết trình, cả hai đều ngồi trên ghế màu xanh, sau buổi thuyết trình, người này được đưa sang một căn phòng có bàn và bốn chiếc ghế. Hai cái màu xanh và hai cái màu xám. Nếu anh ta giải thích bài nói của bạn, anh ta sẽ chọn ghế màu xanh.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 Những phản ứng về xúc cảm, phản ánh tâm tư, thực của đối tượng. Những biểu hiện này diễn ra rất nhanh và hầu như khó nhận thấy. Đối tượng dễ dàng chuyển đổi lét mặt theo ý muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng vì việc có máy quay video mới phân tích được tình hình. Bóng có thể bạn không nhận ra phản ứng tự nhiên đầu tiên. Nhưng bạn vẫn có thể quan sát được lét mặt biểu hiện tiếp theo để biết người đó đang cố giấu, che, che giấu điều gì. Dù khuôn mặt anh ta có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bạn nhận ra được là đã có sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác thì bạn đã có thể giả định là điều có điều gì đó khuất tất rồi. Ackman đã chỉ ra trong nghiên cứu của ông rằng hầu hết mọi người đều không biết mình là có những biểu hiện tinh vi như vậy trên khuôn mặt vì vậy, vì chúng xuất hiện một cách bản năng trước cả khi người đó ý thức được. Dấu hiệu 2. Những biểu hiện vô thức, việc sử dụng các đại từ nhân xưng có thể tiết lộ khá nhiều về suy nghĩ thực sự của người sử dụng Hệ thống phân tích nội dung nời nói của tác giả Adam phân tích các trường hợp sử dụng đại từ như tôi và chúng ta. Ví dụ, sẽ rất bình thường nếu bạn nghe được nạn nhân của một bắt cóc, xâm phạm tình dục hay các vụ bạo hành khác lại ám chỉ với những người bị hại về cả, và cả phạm tội bằng ngôi chúng ta. Theo vào đó, khi thuật lại chi tiết vụ việc, người bị hại thường sử dụng ngôi tôi để nói về bản thân và ngôi hắn ta, à ta để nói về tên tội phạm. Ngôi chúng tôi thường, được, thường chỉ được sử dụng khi nói về, nhân, khi nói về sự thân mật.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 Chúng tôi lái xe về nhà, chúng tôi về nhà thì câu chuyện có có thể sẽ kết thúc ổn thỏa hơn nhiều. Bài kiểm tra tâm lý này có thể còn có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp khác. Ví dụ khi một người tự tin vào những gì anh ta nói, anh ta sẽ có xu hướng xưng tôi thay vì chúng tôi hay chúng ta. Còn khi có cảm giác không chắc chắn thì vô thức chúng ta sẽ tìm tự, tự tìm cách đẩy xa mình khỏi những tuyên bố chắc lịch và không thêm quyền sử của mình cho cách nói. Ví dụ thực tế, nếu bạn hỏi đánh giá của sếp thế nào với ý tưởng mới của bạn thì sếp sẽ trả lời, tôi thích nhau đấy. báo hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào lời khen ngợi của bà ta. Còn ấy sẽ nói, ừ tôi đấy, hay cô làm tôi đấy, cuối là bà ta không thêm quệt sửu của mình vào câu nói, thì bạn cũng không nên hoàn toàn tin vào câu trả lời của bà ta. Nên nhớ rằng bất kỳ dấu hiệu nào cũng được kiểm nghiệm trong từng ngữ, trong từng ngữ cảnh riêng, nên tránh việc rút ra kết luận một cách nóng vội rồi trên những dấu hiệu rời rạc không có sự liên kết. Tiếp cận nhanh, một nguyên tắc trong khoa học phân tích chữ viết là nhìn vào khoảng cách giữa các đại từ chủ ngữ tôi và các từ viết tiếp theo để nhận ra cảm xúc thực sự của người viết. Nếu khoảng cách giữa lớn hơn những khoảng cách giữa các từ khác trong cùng một câu có thể giả định rằng đó là một nỗ lực trong bố thức của người của chính người viết khi đang cố tách anh ta ra khỏi câu nói. Hoặc nếu đại từ chủ ngữ nhỏ hơn hoặc được viết nét nhạt hơn, tay viết dùng ít lực hơn so với các từ còn lại thì có cơ sở để tin rằng người viết đang có điều gì mâu thuẫn hoặc rõ ràng là không tư tưởng hoàn toàn vào những điều anh ta viết. thủ thuật, thuật 2. Toàn bộ thế giới này đều là một sự phản chiếu. Người ta thường nói rằng cách một người nhìn nhận thế giới này chính là cách phản chiếu của bản thân anh ta. nếu ta nhìn thấy thế giới này như một nơi đầy rẫy tội ác và thối lát thì có lẽ bản thân anh ta dù không nhận ra đi chăng nữa cũng là một người chẳng tốt đẹp gì. nếu ta nhận ra trên đời này có những người tốt bụng và làm việc chăm chỉ thì đó cũng là cách anh ta nhìn nhận bản thân. người xưa có câu tục ngữ đồng bệnh tương liên, ám chỉ những kẻ có cùng cảnh ngộ thì mới nhìn ra chân tướng của nhau. nếu đột nhiên có người nghi ngờ bạn vô căn cứ, bạn có thể tự hỏi tại sao bạn lại hoang tưởng như vậy. trong tâm lý học, như ta này được gọi thêm theo thuật ngữ sự phản chiếu. thuật ngữ này là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 Nếu bạn dò hỏi được một người xem liệu anh ta có phải là người trung thực hay không Anh ta có thể đơn giản nói dối và trả lời là có Tuy nhiên nếu bạn hỏi rằng Nếu anh ta cũng nghĩ rằng hầu hết mọi người trung thực hay không Anh ta sẽ thoải mái đưa ra những quan điểm của mình Mà không sợ bị bạn gã đánh giá về phẩm chất của anh ta <cười> Vậy là bạn có thể mở cánh cửa dẫn vào tâm hồn của một người Không hoàn toàn như vậy dễ bị lộ là vấn đề cần quan tâm nhất Bạn muốn chắc chắn là đối tượng được hỏi sẽ không biết trước được điều bạn thực sự muốn hỏi Để giải quyết vấn đề này Chúng ta sẽ sử dụng một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 hay hai cấp suy nghĩ suy ra từ câu hỏi ban đầu để tiếp cận thái độ thực sự của đối tượng mà không khiến họ mất cảnh giác, mà không khiến họ cảnh giác. Ví dụ thực tế, câu hỏi trong ví dụ trên là bạn có hạnh phúc với cuộc sống gia đình không? Thông tin liên đới đầu tiên đó là những người hài lòng với cuộc sống gia đình sẽ có cảm giác biết ơn đối với người chồng hoặc vợ của mình. Từ đó có thông tin liên đới cấp 2 là những người biết ơn bạn đời mình sẽ không bao giờ quyết định lợi dụng họ. Câu hỏi được đưa ra là bạn có nghĩ việc lợi dụng bạn đời mình là một phần của hôn nhân hay không? Nếu đối tượng trả lời có,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 Ngôn ngữ luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức của con người, vệ quả là nó hình thành ảnh hưởng tới cảm nhận khi chúng ta, giao, khi chúng ta tiếp nhận thông tin. Một người bán hàng khôn ngoan sẽ gợi ý với khách hàng chấp thuận việc làm trên giấy tờ, chứ không phải là lệnh cho họ ký hợp đồng. Nếu rằng khi một người phải sử dụng đến phép nói giảm nói tránh, ý định của họ là giảm ý nghĩa xấu của cụm từ mà đáng đạo sử dụng ban đầu. Ví dụ, các từ liên đới tới quân đội là những minh chứng rõ nét cho ảnh hưởng của nó mà nó có thể gây ra cho thái độ hay hành xử của người tiếp nhận. Mọi người sẽ thoải mái ơn khi nghe tin tức về hành động quân sự hơn là chiến tranh. Tuy hai cụm từ này có nghĩa như nhau. Chúng ta sẽ có thái độ đỡ gai gắt hơn khi nghe cụm từ thiệt hại bên hề hơn ở cụm từ tính mạng và tài sản của dân chúng đã bị tổn hại một cách không chủ ý hoặc thương vong, dễ nghe hơn là chết chóc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường dùng cách nói giảm và tránh khá nhiều thay vì nhà vệ sinh chúng ta nói phòng tắm, phòng hóa trang, phòng cho các quý ông, phòng cho các quý bà. Chúng ta nói với công ty bảo hiểm trong khi cố... Cố trong khi sự cố rằng đó chỉ là vực bác quyệt nhẹ, chứ không nói là một vụ tai nạn Dĩ nhiên chúng ta để người nhân viên rời công ty, đi khỏi công ty, chứ không nói là anh ta đã bị sa thải. vậy chúng ta có thể áp dụng được gì từ những bảo trên và thực tế khi phân tích tâm lý. Nếu chúng ta một cách kheo néo thì đôi khi dù là vô thức, nhưng ngôn ngữ mà một người sử dụng sẽ tiết lộ rằng anh ta có bận tâm về chuyện người nghe có chấp nhận, có không, thích hay tin vào thông tin anh ta nói ra hay không. Ví dụ thực tế, sau khi xem xét qua đề án của Teresa,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 Ví dụ thực tế, bạn gái mới của Fred có kể với anh về việc cô ta đã gặp lại một người mà trước đây cô đã từng có thời gian thân thiết. Nếu cô kể rằng đó là đối tượng từng hẹn hò, Fred có thể giả định rằng giữa hai người không có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cô ta lại quyết định nói, giảm nói tránh rằng cô dùng từ thân thiết. Có nghĩa là cô lo ngại rằng Fred sẽ không đối tốt với cô ta như trước hoặc cô ta không kể hết mọi việc. Thuật thuật 4, những dấu hiệu tích cực. Trong chương trước, chúng ta đã nói tới những dấu hiệu tích cực. Bạn còn nhớ thói quen nha kẹo cao su. Sau bữa ăn và chứng nhận liệu chứ Để nhận biết liệu một người có đang làm được gì khuất tất hay không Tới phần này chúng ta sử dụng các dấu hiệu tích cực Để nhận ra một người đó có cảm nhận tốt hay xấu với một điều gì đó Ví dụ thực tế Sau hai cuộc gặp với một công ty luật mới hoạt động Ryan muốn biết công ty đó quan tâm tới anh đến mức nào Anh nói Tôi muốn làm việc cho công ty mà ở đó Việc tư vấn luật đều miễn phí cho cộng đồng được ưu tiên Chứ không phải là có đó một công nghĩa vụ được thực hiện Và anh ta đánh giá mức độ câu trả lời nhận được Nếu công ty đó chấp nhận việc để một người mới gây dựng phần công việc về tư vấn luật miễn phí với cộng đồng và sẵn sàng công hiến công sức của anh ta, thì chứng tỏ công ty đó rất quan tâm đến anh ta. Còn ngược lại, nếu công ty đó cho rằng anh ta chỉ đang có một đề xuất nông nổi, thì họ sẽ không hứng thú gì và đang chỉ đang lãng phí thời gian của mình. Để vận dụng tốt thủ thuật này, dấu hiệu nhận biết cần mang tính tích cực cho phép người sử dụng có thể lựa chọn gắn bó với nó hoặc không công nhận nó.